mười chín vào chiến trường đánh bất ngờ vân nhẫn mặc dù là liệu đến nhưng chứng kiến cổ nổ hạ những tên kia cư nhiên dùng vô s ỉ như vậy lấy cớ để xuất binh kiểm chế chúng ta vẫn bị phát c á o đệ tam giật cả hừ một tiếng cái gì lấy nhận giới hòa bình làm trọng cái gì bắt đầu một cuộc chiến không báo trước cổ nổ hạ hôn đảo mới vừa hô lên như thế mấy câu nói liền trực tiếp xuất binh kiểm chế ở chúng ta bộ phận binh lực cái này cùng chúng ta đánh bất ngờ nham nhẫn có gì khác biệt giữa c ả đại nhân cố nô hạ bên kia ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không lo lắng cố nô hạ cao tầng là cái gì pha tờ n ì hệ ưu tính ngươi cũng là biết đến bọn họ lại trợ giúp nham nhẫn là lo lắng chúng ta đánh hạ nham nhẫn gặp gỡ một nhà độc đại cho nên bọn họ sẽ giúp nham nhẫn nhưng tuyệt đối sẽ không là chủ lực chỉ biết kiềm chế ở chúng ta một bộ phận binh lực mà thôi cái này cắt chúng ta đều sớm có an bài không cần lưu ý chân chính cần để ý là một người thổ thay mặt trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía những người khác đều không biết làng mây lúc này đây đánh nghi binh cổ nổ hạ lại đối với nham n h ậ n phát động đánh bất ngờ căn bản là xuất từ hán thủ làng sương mù vẫn còn ở chính mình phong bế tạm thời không đáng để lo lâu như vậy là làng cắt dịch thần đệ tam giác cả không xác định nói mặc dù đối phương mới mười vài tuổi nhưng có mấy lần đại chiến phía sau đã khiến cho bọn họ những thứ này nhận thôn đại lao chú ý cùng kiên kỵ Ừ, từ t ừ dịch thần dĩ vãng tác phong cũng có thể nhìn ra ý nghĩ của hắn là trí ở suy yếu còn lại nhận thôn lực lượng hiện tại nham nhận áp lực cô nô hạ bị hai lần chiến hỏa duy chỉ có chúng ta vân nhận không c ó trải qua chiến tranh khó bảo toàn hắn sẽ không hô phong hoán vũ. g i ả i ca đại nhân ngươi cũng biết hắn năng lực ở trên chiến trường uy hiếp bao lớn đi bên ngoài mấy chục km đều có thể công kích chúng ta không thể không cẩn thận thổ thay mặt gật đầu nói ra chúng ta cần nhằm vào làng cắt hoặc là nhằm vào dịch thần tới hảo hảo mà bố trí một cái nhất định phải tại hắn tiếp cận chúng ta lôi chi quốc quốc thổ thậm chí là hắn có hành động phía trước liền nắm giữ ở tình báo của hắn may mắn cổ nổ hạ cùng nham nhẫn phía trước cùng hắn nhiều lần giao thủ để cho chúng ta đối với hắn tình báo giải khai không ít sẽ không l ỗ là tại hắn các loại không biết dưới thủ đoạn ứng đối thủ đoạn đều có thể trước giờ chuẩn chuẩn bị tốt đệ tam g i n cả nhớ lại dịch thần ở cổ nổ hạ nham nhẫn đại chiến trong kinh tài tuyệt d i ễ m thủ đoạn cũng đồng ý thổ thay mặt lời nói bắt đầu nhằm vào dịch thần nhằm vào làng cắt bố trí không phải là độc nhất vô song ở đệ tam giải ca bọn họ bắt đầu chuẩn bị thời điểm ở t ử trúc lâm tu luyện dịch thần cũng nhận được vân nhận đối với nham nhẫn phát động đánh bất ngờ tin tức hao một ca y đệ tam giải ca có thể ngồi trên nhất thôn chi ảnh vị trí người quả nhiên đều không phải đ ồ ngu dịch thần đứng dậy ở chỗ này tu luyện lâu như vậy cũng là thời điểm đi ra ngoài hoạt động một chút gân cốt nhận giới trên chiến trường làm sao có thể thiếu ta phải rời đi sao hùng miêu tinh giã nhìn về phía dịch thần nhớ kỹ ngươi hùng miêu hình thức mới vừa luyện thành thời gian duy trì cũng không nhiều tuy là ngươi đem hùng miêu hình thức cùng ngươi huyết kế giới hạn kết hợp sinh ra biến hóa mới nhưng thời gian kéo dài cũng không dài cho nên phải chú ý tạ ơn tạ tinh giã tiểu thư trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố ta thận. sẽ cẩn thận. dịch thần cảm kích nói rằng đoạn thời gian này tới nay hùng miêu tinh giã là thật rất nghiêm túc cực kỳ tẫn trách đi giáo dục hắn mặc dù đối phương là hùng miêu nhưng dịch thần lại đem đối phương trở thành chính mình thụ nghiệp thân sư để đối đãi vẫn là cùng tiểu tử ngươi ở chung tới hài lòng nhà của ta cái kia xú tiểu tử chính là lời nói ác độc cũng không biết nói thật lòng hùng miêu tinh giã lời nói để dịch thần cái chán toát ra sợi mồ hôi lạnh nói thầm trong lòng một cái dưới hắn coi như là đang nói lời thật lòng chỉ bất quá nói không phải ngươi nghĩ nghe cái kia một loại lời thật lòng mà thôi vừa ra tử trúc lâm dịch thần liền thấy bên ngoài coi chừng hai cái xa nhẫn h i ệ n nhiên là đang chờ mình trở về nói cho làm thay mặt bà bà ta muốn đi đ ố i với phó vân nhẫn trình độ lớn nhất suy yếu vân nhẫn thực lực hiện tại vụ ẩn chính mình phong bế cô nô hạ nham nhẫn đều trải qua đại chiến tương phản vân nhẫn vẫn còn cường thịnh thời kỳ phải đưa hắn suy yếu đây là tốt nhất cơ hội dịch thần đối với trước mặt sa nhẫn nói rằng hắn hiện tại không chỉ là làng cắt thượng nhẫn càng là cạ d ẹ t tranh cử nhóm người bên ngoài địa vị nhưng là rất cao để tuyệt đại đa số sa nhẫn thật tình kính nghể bội phục là dịch thần địa vị không phải dựa vào gia tộc truyền thừa phải đến mà là chính hắn ở trên chiến trường một đao một thương tuân r a tới phải dịch thần đại nhân hai cái sa nhẫn vừa mới chuẩn bị ly khai thời điểm dịch thần lại gọi ở bọn họ lúc này đây đại chiến không biết muốn dùng bao nhiêu thời gian tự ta cũng không xác định phỏng chừng ta khả năng không kịp trở về tranh cử ca rét câu mười điểm một nói cho trịa rổ bà bà cũng nói cho làng cắt hết t h ể ni g h dạ cùng cao tầng trong lòng ta cả d é t nhân tuyển là cả dù dạ những người khác ta hết t h ể không ủng hộ chỉ có cả dù dạ làm cả d é t ta khả năng toàn lực cùng với phối hợp dịch thân dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ hai cái nham nhẫn đều không cảm thấy dịch thần cuồn vọng ngược lại cảm thấy lẽ ra nên như vậy hiện tại dịch thần bất kể là thực lực công tích địa vị uy vọng đều có như vậy tư cách những thứ này đều là dịch thần ở trên chiến trường dùng địch nhân đầu tạo dựng lên coi như là làng cắt chi trung hòa hắn có lợi ích xung đột cao tầng đều muốn suy nghĩ ý kiến của hắn chớ nói chi là những người khác chúng ta biết hai người thi triển thuấn thân thuật tại chỗ biến mất lôi chi quốc vân nhẫn ta tới dịch thân nhìn về phía lôi c h i quốc phương hướng thân hình lóe lên không thấy tăm hơi ha h a không nghĩ tới vừa mới đến nhận giới thời điểm bị cổ nổ hạ khắp nơi đổi u g i ế t ta hiện tại thì đã trở thành mỗi tiếng nói cử động đều có thể ảnh hưởng làng cắt tương lai người thế sự thực sự là khó liệu a xem ra lôi c h i quốc đối với còn lại nhận thôn quả nhiên là có đề phòng cũng không chỉ là đối với cổ nổ hạ thậm chí đối với xa ẩn cũng là như vậy quốc thổ trong cư nhiên nỉ dạ tuần tra được như vậy mất thiết dịch thần tiềm nhập lôi c h i quốc sau đó phát hiện rất dễ dàng đụng tới tuần tra vân nhẫn tiểu đội xem ra bọn họ vì phát động lúc này đây chiến tranh làng mây là chuẩn bị rất lâu rồi phương phương đỉ hệ nờ mặt nhân tố đều suy nghĩ đến không thể không nói làng mây đích thật là thắng được nham ẩn thôn không ít đáng tiếc duy trì gián điệp vệ tinh vận chuyển cần tiêu hao đại lượng trả cơ dạ, đi qua gián điệp vệ tinh đi giám sát tất cả cũng cần trả cơ dạ. nếu không muốn trước giờ tách ra những thứ này nhì dạ tiểu đội thăm dò liền dễ dàng hơn nhiều dịch thân lại tránh ra một cái nhì dạ tiểu đội chuẩn bị tiếp tục đi tới thời điểm đồng tử lại nhưng thu nhỏ lại lúc này đây hắn định tới phá hủy lôi chi quốc đi trước thổ quốc vận chuyển bổ cấp thông đạo lôi chi quốc quốc thổ dê ao thẳng nhập mây ngọn núi quanh con sông đặc biệt nhiều vận chuyển vật liệu tiếp tế không dễ dàng đặc biệt tuyến tiếp viện còn như thế trường một ngày phá hư nói làng mây nhưng là đủ sặc cầu thả cầu và tốt